hà nội sáng tinh mơ anh vào quán nước em bán hàng anh khách uống cà phê lần đầu gặp em nghe lòng sao thương quá đôi mắt dịu dàng cô gái hà nội ơi cà phê ngon mỗi ngày anh ghé quán nhớ cà phê hãy nhớ bóng hình em thôi nhớ cả hai để khi buồn t r ô n g vắng không gặp em thì anh có cà phê m a i anh về là nghìn n trùng xa cái xa phố phường hà nội quán thân quen m a i anh về xa hồ tây chiều tìm n g ắ n có mùa thu trong mắt em vương m a i anh về phê ッ i ờ xa フ h ưa, ly, ớ rất buồn tôi nhớ mùa thu em hà nội ơi cho tôi làm chiếc lá chiếc lá vàng rời giữa mùa thu em カフェのほう、もいないあんげっこん、よくカフェ。 anh nhớ bóng hay em thôi nhớ cả hai để khi buồn t r ố n vắng không gặp em thì anh có cà phê mãi anh về làng h i ề n trùng xa cái xa phố phường hà nội quán thân quen mãi anh về xa hồ tây chiều tím ngắt có mùa thu サイゴン、サンマイデイ、アンデ ん<音楽>